quý vị với .com tiếp tục theo dõi những nội dung trong quyển sách mục tiêu quá trình cải tiến liên tục chương 8 tôi chẳng muốn động chân động tay gì khi trường ra khỏi giường lúc sáng sớm nhưng khi đứng dưới vòi hoa sen thì đầu óc tôi lại nhớ lại cái tình thế khó khăn của mình khi người ta chỉ còn ba tháng để làm việc thì chẳng có thời gian đâu để mà cho cảm giác mệt mỏi nữa tôi lại vội để vợ con ở nhà để đi tới nhà máy Julie chẳng có gì để nói với tôi. Các con tôi thì dường như cảm thấy có điều gì đó không ổn. Suốt quãng đường tôi cứ nghĩ, làm thế nào liên lạc được với Jonah? Đó là một vấn đề. Trước khi tôi có thể đề nghị ông ta giúp, thì phải tìm được ông ta đã chứ. Việc đầu tiên tôi làm khi tới văn phòng là bảo Frank không cho ai vào. Vừa ngồi vào bàn thì Frank đã thông báo ngay Bill Peach đang chờ trên đường dây. Được lắm, tôi lầm bầm. Tôi nhấc điện thoại. Bill, tôi nghe đây. Anh đừng có bao giờ bỏ cuộc họp của tôi nữa. Pitch quát lên ầm ầm. Anh có hiểu tôi nói gì không? Ừ có, Bill. Vì anh đã bỏ họp một cách không thích hợp nên bây giờ chúng ta có một số việc phải xem xét đây. Vài phút sau, tôi kêu lưu vào trong văn phòng để giúp tôi trả lời. Còn Pitch thì cho gọi Ethan Frost và bây giờ bốn người cùng đối thoại. Thế là chẳng còn cơ hội nào để có thể nghĩ về Jonah trong thời gian còn lại của ngày hôm nay sau khi nói chuyện xong với pitch năm sáu người nữa lại kéo vào văn phòng của tôi để họp bàn cái công việc đã bị hoãn từ tuần trước đến lúc tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì bên ngoài đã tối om mặt trời lặn rồi mà tôi vẫn chưa xong cái cuộc họp thứ sáu của ngày hôm nay sau khi mọi người đã đi ra tôi phải làm nốt vài việc giấy tờ nữa mãi hơn bảy giờ tối tôi mới chui vào xe để về nhà trong khi chờ đợi đèn xanh ở ngã tư Tôi mới có ít giây phút để nhớ lại cái ngày hôm nay đã bắt đầu như thế nào. Lúc đó, những ý nghĩ về Jonah mới quay lại. Rồi tôi nhớ đến cái danh bà điện thoại cũ. Tôi lái xe, tạt vào một trạm xăng và dùng điện thoại dịch vụ để gọi cho Julie. Alo, tiếng Julie. Chào em, anh đây. Em này, anh phải ghé qua chỗ mẹ anh có chút việc. Anh không chắc phải mất bao nhiêu lâu. Em cứ ăn tối, đừng chờ nhé. Lần sau anh muốn ăn tối. Anh xin em Julie ơi, việc này rất là quan trọng Một giây im lặng rồi tôi nghe tiếng gác máy Luôn luôn có một cảm giác lạ lạ khi qua lại chỗ hàng xóm cũ Bởi vì bất cứ chỗ nào cũng gợi lại những kỷ niệm trong tôi Tôi đi qua chỗ góc phố nơi đã đánh nhau với Bruno Krebsky Tôi lái xe xuống phố, nơi mà mùa hè nào tôi cũng chơi bóng ở đó Tôi nhìn con hẻm mà tôi đã gặp Angelina lần đầu tiên Tôi đi qua cái cột điện mà đã có lần tôi đã làm hỏng cái cản trước xe của Chevrolet, ông già khi tông vào và sau đó tôi phải làm việc không công trong 2 tháng trong cửa hiệu để mà sửa chữa. Mọi thứ đại loại là như vậy, càng đi đến gần nhà, các hồi ức lại càng ùa đến và tôi lại càng có cảm giác bồn chồn. Julie không thích đến đây, hồi đầu mới chuyển đến thị trấn, cứ đến chủ nhật là chúng tôi lại đến thăm mẹ tôi, Jenny và vợ anh ấy là Nicole. Nhưng đã phải có quá nhiều cãi vã liên quan đến chuyện này, vì thế chúng tôi chẳng hay đến nữa. Tôi đội chiếc bút bên cạnh lề đường, ngay trước bậc cửa nhà mẹ tôi. Đó là một ngôi nhà bằng gạch, nhỏ hẹp, cùng giống bao ngôi nhà khác cùng phố. Lui xuống phía góc phố là cửa hiệu của ông nhà, mà bây giờ anh trai tôi sở hữu. Đèn đóm như đó đã tắt, Danny thường đóng cửa hiệu lúc 6 giờ tối. Chuy ra khỏi xe, tôi cảm thấy mình bị mọi người chú ý, vì bộ công lê, cà vạt nghiêm chỉnh. Mẹ tôi ra mở cửa. Ôi chú tôi, bà nói và đặt hai tay lên ngực Có ai mất à? Không có ai chết cả mẹ Thế có phải chuyện Julie không hả? Nó bỏ con à? Chưa, chưa mẹ Ôi vậy thì để mẹ xem Hôm nay không phải là ngày bà mẹ Mẹ à, con đến đây để tìm một thứ Tìm một thứ? Con tìm gì? Bà hỏi tránh để tôi đi vào Vào đi vào đi, gió lạnh đang vào nhà đấy Con à Con đã làm mẹ sợ, con ở ngay trong thị trấn này mà chẳng chịu đến thăm mẹ nữa, có chuyện gì vậy con? Con đã trở thành người quá quan trọng rồi nên con chẳng để ý đến mẹ già này nữa phải không? Không không, tất nhiên không phải như vậy mẹ, chẳng qua, con quá bận ở trên nhà máy thôi. Bận, bận suốt, bà nói và đi vào bếp. Con đói rồi chứ? Không mẹ, con không muốn làm phiền mẹ đâu. Không, sao lại phiền? Mẹ có ít mì ống ở đây, chỉ cần hâm nóng lên thôi, con cũng thích salad chứ. Không, mẹ nghe này, con chỉ cần một tách cà phê là tốt rồi. Con chỉ muốn tìm lại cuốn sổ danh bà điện thoại đã cũ. Cái sổ con dùng khi con học ở trường đấy, mẹ có biết nó nằm ở đâu không? Tôi cùng bà đi vào bếp. Quyển sổ à? Bà đâm chiêu khi rót cà phê từ bình ra. Con thích ăn bánh không? Danny đã mua ở cửa hàng mấy hôm trước. Không mẹ, thế là được rồi có lẽ nó ở lẫn với đống vợ cũ và các thứ linh tinh của con hồi ở trường đấy mẹ tôi đưa cho tôi cà phê Vỡ à vâng mẹ biết nó ở đâu chứ bà chớp chớp mắt suy nghĩ ôi không nhưng mẹ đã xếp tất cả lên gác mái được rồi để con lên đó xem tôi cầm theo cà phê lần theo bậc cầu thang lên tầng hai và tới gác mái mẹ tôi nói theo hoặc là nó cũng có thể ở trong tầng hầm suốt ba giờ đồng hồ tôi lục tung đám bản vẽ bụi bặm từ hồi còn học lớp một rồi những mô hình máy bay một bộ dụng cụ âm nhạc mà có hồi anh trai tôi đã cố gắng chơi để tìm kiếm cơ hội trở thành ngôi sao nhạc rock những quyển sổ hàng năm bốn cái rương chứa đầy những hóa đơn hồi bố tôi còn kinh doanh những lá thư yêu đương trước kia những tờ báo cũ nhưng cái sổ danh bạ thì vẫn chẳng thấy đâu tôi bỏ không tìm tiếp nữa mẹ tôi cố nài tôi ăn một chút mì ống sau đó chúng tôi lại xuống từng hầm ô này mẹ tôi nói Mẹ tìm thấy rồi hả? Không, nhưng đây là bức ảnh của chú Paul Hồi chưa bị bắt vì tội tham ô Không biết mẹ kể cho con về chuyện đó chưa nhỉ? Suốt một giờ nữa Chúng tôi lục hết mọi thứ Và tôi lại được nghe kể về chú Paul Nhưng chẳng thấy cái đồ chết tiệt ấy đâu Ôi mẹ không biết Chỉ còn có thể ở trong phòng cũ của con nữa thôi Chúng tôi lại leo lên cầu thang Đến văn phòng Mà tôi với Danny ở chung trước kia Trong góc phòng Là cái bàn mà tôi vẫn ngồi học ngày trước. Tôi mở cái ngăn kéo trên cùng và tất nhiên nó ở trong đó. Mẹ, con cần dùng điện thoại của mẹ. Điện thoại của mẹ tôi nằm ở chỗ chiếu nghỉ giữa cầu thang. Nó vẫn là cái điện thoại được lắp đặt từ năm 1936 sau khi bố tôi kiếm được đủ tiền mua nhờ kinh doanh cửa hàng. Tôi ngồi xuống bậc thang để tập giấy trong lòng và cặp tài liệu ở dưới chân. Tôi nhấc cái ống nghe, nó đủ nặng để có thể dùng nện kẻ trộm, rồi quay số. Lúc này đã là 1 giờ đêm, nhưng tôi đang gọi tới Israel. Nó ở mãi phía bên kia của trái đất, chỗ họ đang là ban ngày, và gọi điện thoại vào buổi sáng chắc là thích hợp. Đầu tiên, tôi gọi cho một người bạn ở trường đại học vì anh ta có thể biết rõ về Jonah. Anh ta quay cho tôi ngay một số điện thoại mới. Vào lúc 2 giờ sáng, qua loạt trao đổi với những người có làm việc với Jonah, tôi đã có đầy những số điện thoại viết ngoạch ngoạc trên giấy. Cuối cùng, tôi đã có một số để có thể liên lạc được với Jonah. Vào lúc 3 giờ sáng tôi đã tìm được chỗ ông ta, Jonah đang ở London. Sau một vài lần chuyện máy qua vài công ty, tôi được biết là ông ta sẽ gọi lại khi về tới văn phòng. Tôi không thực sự tin tưởng lắm, nhưng vẫn ngủ gà ngủ gật bên điện thoại. 45 phút sau, có tiếng điện thoại reo. Alex phải không? Đúng giọng ông ta. Vâng, Jonah tôi đây. Tôi được nhắn là... Có anh gọi tới đó. Vâng. Ông còn nhớ lần chúng ta gặp nhau ở O'Hare chứ? Có rồi, tất nhiên, chắc anh có chuyện muốn nói với tôi hả? Tôi sững một lúc, sau đó tôi hiểu ra là ông ta muốn nhắc lại cái câu hỏi, mục tiêu là gì? Vâng, thế nào? Tôi ngập ngừng, câu trả lời của tôi dường như đơn giản quá, khiến tôi sợ là nó không đúng và sẽ bị ông ta cười, nhưng tôi buộc miệng nói ra. Mục tiêu của một cơ sở sản xuất là phải làm ra tiền, còn mọi việc khác chỉ là phương tiện để đạt được mục tiêu. Nhưng Jonah không cười. Rất khá Alex, rất là khá Ông ta nói khẽ Cảm ơn, nhưng ông hiểu cho Tôi muốn gọi ông là vì có một câu hỏi liên quan đến câu chuyện của chúng ta ở O'Hare Có vấn đề gì? Vâng, để biết được nhà máy có làm ra tiền cho công ty không Tôi phải có những tiêu chuẩn đánh giá, có phải không? Đúng Và tôi biết, ở trên tổng hành dinh người ta dùng những, những từ kiểu như là Lợi nhuận thuần, lợi nhuận trên vốn đầu tư Và lưu chuyển tiền, những cái đó áp dụng chung cho cả tổ chức để biết được tình hình thực hiện mục tiêu Ừ, anh cứ nói tiếp Nhưng với chỗ của tôi, ở cái cốc nhà máy thì những chỉ tiêu này không nói lên nhiều Còn những chỉ tiêu chúng tôi sử dụng trong nhà máy, tôi không chắc lắm Nhưng tôi không nghĩ chúng nói lên được nhiều Phải, tôi hiểu ý anh Vậy, làm thế nào tôi biết được những cái đang xảy ra trong nhà máy Thực sự sinh lợi hay là không sinh lợi Tôi chợt thấy đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi nghe thấy tiếng Jonah đang nói với ai đó. Bảo ông ấy là tôi sẽ đến ngay, một lát nữa thôi. Sau đó ông ta nói với tôi. Alex, anh đã tìm ra được những điều rất quan trọng. Tôi chỉ còn thời gian nói chuyện với anh một ít phút nữa thôi. Nhưng có lẽ tôi sẽ gợi ý một số thứ, hy vọng có thể giúp anh. Anh biết đấy, không phải chỉ có một cách để thực hiện mục tiêu. Anh có hiểu không? Mục tiêu vẫn là như vậy, nhưng chúng ta có thể biểu thị nó theo những cách khác nhau mà bản chất vẫn nói lên, hai từ là kiếm tiền. Vâng, như vậy tôi có thể nói mục tiêu là tăng lợi nhuận thuần, trong khi tăng đồng thời cả ROI và lưu chuyển tiền, nó cũng tương đương với cách nói mục tiêu là làm ra tiền. Chính xác, hai cách nói tương đương. Nhưng như anh đã tìm ra, những tiêu chí truyền thống đó mà anh đã sử dụng để biểu thị mục tiêu không thích hợp lắm đối với các hoạt động hàng ngày của một cơ sở sản xuất. Thực tế đó chính là lý do tôi đã phát triển một hệ thống các chỉ tiêu khác. Chúng là gì vậy? Đó là những tiêu chí mà có thể thể hiện mục tiêu làm ra tiền một cách hoàn hảo. Nhưng chúng cũng cho phép anh phát triển những quy tắc điều hành nhà máy của anh. Chúng cũng gồm 3 cái, đó là lượng xuất hàng, throughput, tồn kho và chi phí hoạt động. Tất cả đều nghe quen lắm. Phải, nhưng định nghĩa của chúng thì mới anh muốn ghi lại không? Bút giấy đã có sẵn trong tay, tôi bảo ông ta cứ tiếp tục. Lượng xuất hàng, đó là năng suất mà hệ thống có thể làm ra tiền Thông qua việc bán hàng Tôi cứ viết từng chữ, từng chữ ra giấy Sau đó tôi hỏi Nhưng sản xuất thì sao? Liệu có chính xác hơn không khi nói Không, thông qua bán hàng chứ không phải là sản xuất Nếu anh sản xuất cái gì đó mà không bán Thì đó không coi là lượng xuất hàng, được chưa? Vâng, có lẽ tôi là giám đốc nhà máy Nên tôi muốn thay thế Gina ngắt lời tôi Alex, để tôi nói cho anh biết Những định nghĩa này thậm chí nghe có vẻ là rất đơn giản Nhưng được dùng rất là chính xác đấy Chúng phải như thế. Một chỉ tiêu đánh giá không được định nghĩa rõ ràng, còn dở hơn là vô dụng. Vì thế tôi khuyên anh nên cân nhắc chúng cẩn thận như là một nhóm. Anh nên nhớ rằng nếu anh muốn thay đổi một trong số chúng thì anh sẽ phải thay ít nhất một cái nữa. Vâng, tôi thận trọng nói. Chỉ tiêu đánh giá thứ hai đó là tuần kho. Tuần kho là tổng số tiền mà một hệ thống đã bỏ ra để mua những thứ với ý định để bán. Tôi ghi chép ra giấy nhưng vẫn phân vân bởi vì nghe nó rất khác với các định nghĩa truyền thống về tuần kho. Còn chỉ tiêu đánh giá cuối cùng chi phí hoạt động Đó là tổng số tiền mà hệ thống chi phí Để biến tồn kho thành lượng xuất hàng Vâng, tôi vừa viết vừa nói Nhưng còn chi phí nhân công cho tồn kho Dường như ông muốn coi Nó là chi phí hoạt động Hãy đánh giá nó theo các định nghĩa Nhưng giá trị tăng thêm của sản phẩm Do tác động của nhân công trực tiếp Phải là một phần của tồn kho Đúng không ạ? Có thể nhưng không bắt buộc Tại sao vậy? Rất đơn giản, tôi đã chọn định nghĩa như thế này, bởi vì tôi tin rằng nếu không tính đến giá trị tăng thêm sẽ tốt hơn, nó sẽ tránh được nhầm lẫn khi đánh giá một đồng được tiêu là một sự đầu tư hay là chi phí. Đó chính là lý do tôi đã chọn cách định nghĩa tuần kho và chi phí hoạt động như vừa nói với anh. Vâng, nhưng làm cách nào tôi có thể liên hệ những chỉ tiêu với nhà máy của mình được? Mọi thứ mà anh quản lý trong nhà máy đều dính dáng đến các chỉ tiêu này. Mọi thứ ư? Tôi nói vẻ hoài nghi. Nhưng trở lại câu chuyện ban đầu của chúng ta, làm sao tôi có thể dùng các tiêu chí này để đánh giá năng suất? Ồ, hiện nhiên là anh phải biểu thị mục tiêu bằng các tiêu chí đánh giá. Ông ta nói thêm. Chờ một chút Alex. Sau đó tôi nghe tiếng ông ta nói với ai đó. Tôi sẽ đến ngay. Tôi hỏi. Thế biểu thị mục tiêu như thế nào? Lòng tôi đang sợ phải chấm dứt cuộc nói chuyện với Jonah. Alex, tôi đã đến lúc phải đi rồi nhưng tôi biết anh đủ thông minh để biểu thị nó theo cách của anh điều anh cần làm lúc này là suy nghĩ về nó và anh nên nhớ rằng chúng ta luôn luôn nói về một tổ chức hoàn chỉnh chứ không phải là về một bộ phận sản xuất hoặc về một nhà máy hay một bộ phận trong nhà máy chúng ta không quan tâm đến sự tối ưu cục bộ tôi nhắc lại tối ưu cục bộ jona thở dài ờ tôi sẽ giải thích cho anh vào lúc khác nhưng jona thế chưa đủ ngay cả nếu tôi có thể định nghĩa mục tiêu Với những tiêu chí này thì làm sao tôi tìm được những quy tắc hoạt động để điều hành nhà máy? Cho tôi số điện thoại để tôi có thể gọi cho anh sau. Tôi nói cho ông ta số điện thoại văn phòng mình. Thôi Alex, tôi phải đi ngay bây giờ. Vâng, cảm ơn ông đã. Tôi nghe tiếng gõ máy. Nói chuyện với tôi. Tôi cứ ngồi ở bậc cầu thang một lúc và đăm đăm nhìn vào ba cái định nghĩa, tôi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy những luồng ánh sáng ở phía dưới chiếu trên tấm thảm phòng khách. Tôi lê bước lên cầu thang, vào cái phòng cũ nơi có chiếc giường mà tôi vẫn nằm khi còn bé. Tôi cẩn thận để người và chân tay nằm lọt vào giữa những cái cục trồi lên của thấm đệm và ngủ nốt buổi sáng. năm tiếng đồng hồ sau, tôi thức dậy, đầu óc tôi cứ lơ mơ.